Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đoán Có điều khuất tất Trong cái chuyện của ba cô gái trẻ cùng lên chiếc xe taxi hoa sen Nhậm buộc anh là phải điều tra thôi về nguyên tắc là như thế Em có mặt lúc Lê Hoàng Mai lên xe không Có Nhưng chiếc taxi đổ trách bên đường Lại quay đầu xe sang bên phía bên kia Nên em không nhìn thấy người lái Còn biển số xe Bách hỏi lại cái câu đã lưu trong cả ba hồ sư Mà đều không có câu trả lời Biết rằng cả lần này cũng vậy Câu hỏi của anh cũng là vội Em nhìn biển số xe làm gì Biển số xe của mình em còn không thuộc mà Tôi hôm ấy thái độ của Mai thế nào Không vui lắm Em cảm giác như thế Nhưng cũng có thể là không phải vì bữa đó Cả nhóm ra quán hát karaoke Tất cả đều ẩm ý và chẳng ai để ý đến ai Còn Bố Phương Đăng Anh ấy gần như hát từ đầu đến cuối đang là ca sĩ Mọi người đều muốn anh ta hát Hai người họ có cãi cỏ gì không Ai kia Anh hỏi đang mà Mai ư Sao lại phải cãi cỏ Mà họ có thân với nhau đâu Anh đang chơi với tất cả bọn em Chơi đều như nhau chứ không thân riêng ai Thì trong suốt buổi tiệc Họ cũng phải nói chuyện gì đó với nhau chứ Không Mỗi người đùa một câu Nhưng đang vào Mai thì không đùa nhau câu nào cả Cô ấy đã từng nói rằng Đăng thích cô ta Vậy mà trong một bữa tiệc vui vẻ như vậy Lại không trao đổi một câu nào sao Không Bây giờ anh nói thì em mới nhớ ra Đúng là mọi khi tất cả đều nói chuyện vui vẻ Mai cũng đã đứa hải Nhưng hôm đó Hai người tuyệt nhiên không nói năng gì hết Của gặp gỡ với Hồng Lan không mang lại một điều gì đáng kể. Vẫn là nội dung cũ. Lê Hoàng Mai đơn thất vọng về chuyện tình cảm. Nhưng bạn trai của cô gái ấy là ai? Tại sao cô ta lại giấu xiếm điều đó? Trực giác là mở cho anh biết mối quan hệ bất thường của Lê Hoàng Mai và Vũ Phương Đăng. Nhưng mối quan hệ đó là gì? Và liệu nó đã dẫn đến điều gì thì anh vẫn chưa lý giải nổi? Trong vụ hoàng cầm tú Thông tin càng mở mịt hơn Cô gắn nhiều mối quan hệ Với những người khác giới Và cũng rất có thể đã gây thủ Trước quán trong chuyện tình trường Tuy nhiên cầm tú có nhiều bạn thân Cùng nghe Và những người bạn của cô hoàn toàn phủ nhận điều đó Cầm tú là người hay chuyện Chẳng có bí mật gì Là không chia sẻ với bạn bè Thậm chí Cô còn nhiều lần tà tỉ bị Những cảnh nóng bồng giữa cô Và một gái đàn ông mới quen nào đó Vì thế sẽ không thể có chuyện Cô có, có mâu thuẫn với ai Mà bạn bè lại không biết Cuối cùng điểm mấu chốt Vẫn là chiếc taxi tự thần Nếu đây là ba vụ án mạng Thì thủ phạm của chúng chỉ là một Nhưng gã taxi tài xế Giết ba cô gái nhằm mục đích gì Khi mà các giám định viên Không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào Chứng minh cho động cơ của kẻ thủ ác Nếu Vũ Phương đang là kẻ tình nghi Thì điều cần nhất bây giờ Là tìm ra một mối liên hệ Giữa anh ta và Hoàng Cẩm Tú Bách đã yêu cầu trạm điều hành Của hãng Hoa Sen cung cấp toàn bộ Các cuộc đón khách Và trả khách của mạng lưới taxi Trong hai đêm xảy ra Hai vụ tai nạn của Lê Hoàng Mai Và Hoàng Cẩm Tú Nhưng Tổng Đài cho biết Không có cuộc đón trả khách nào Tại địa chỉ Quán Karaoke Ngày sinh nhật Linh Đạt Ở khu vực quanh Ba Pluto Có rất nhiều taxi hoạt động ở đó Trong đấy có cả Hoa Sen Tuy nhiên vào lúc không giờ Tất cả các taxi hầu như đã ngừng hoạt động Và dĩ nhiên Trạm điều hành hẳn định Hoa Sen không có mặt ở đó Vào lúc taxi Vào lúc vũ công hàng cầm tú Kết thúc công việc ở Pluto Nếu gã tài xế tử thần là có thật Nhiều khả năng đây là một chiếc taxi giả mạ Cho đến giờ Mọi suy luận của Bách Vẫn tập trung vào vụ phương Đạt Một gã hào hoa mau nước mắt Bạch đang đỗ đợi đèn đỏ Lúc này đã 11 rưỡi 30 đêm. Và anh vừa rời khỏi quán Ba Pluto ở Mỹ Những tay nhạc công chơi dốc Đèn xanh Bách nhấn ra Và lập tức phanh rúi rụi về một chiếc xe khác vọt lên lại taxi hoa sen. Bất chợt, bất chợt bạn không phải bị cú phanh gấp vừa rồi, mà chỉ vì trong một phần nghìn giây. Anh vừa nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net